Hoàng ngải lộ tòa khí phách phong tư lộ ra không sót gì, ngược lại để lại ấn tượng không nhỏ cho Từ Dương. Cũng vào lúc này, mấy chục đỉnh cấp cường giả ma tộc dưới chướng nữ hoàng đồng thời lao ra, rất nhanh dây dưa với ba nữ thần bạch liên tuyết. Chính là hiện tại. Từ Dương hét lớn một tiếng, vào một đạo quang ảnh lóe ra, ưng nhân như một đạo lưu tinh xẹt vào không chung, cùng đạo quang này biến mất, tự nhiên còn có kim quang bảo thể của thiên vân thần Tăng. Ha ha ha, như thế nào, ta dám cam đoan. Ma tộc các người, không ai có thể đổi kịp tốc độ của hắn. Nữ hoàng cười lạnh lùng, không đợi nàng hạ lệnh, một đám người càng nhanh chóng vạch meo xông về phía chân trời, tất cả đều là ma nhân biết bay ẩn nấp trong đoàn đội ma tộc đổi theo. Về bản chất mà nói, ưng nhân cùng những người này xem như đồng loại, chẳng qua bởi vì thần tăng, ma nguyên trong cơ thể hắn bị phật tính hoàn toàn tinh lọc. Ai, từ dương bất đắc dị bĩu nhìn thấy ngải lộ toa kiêu ngạo mìm cười với hắn, từ dương cũng lấy nụ cười lễ phép. Nữ hoàng bệ hạ, thật đáng tiếc nói cho ngươi, cho dù có thể đuổi kịp tiểu tử kia, người của ngươi cũng đánh không lại hắn, hôm nay coi như ta nợ ngươi nhân tình, tương lai nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ bồi thường ngươi. Từ Dương lòng bàn tay hướng về phía hư không, một đạo cự kiếm vô cùng rực rỡ hàng lâm, cường đại vô cùng kiếm nhận phong bạo, trong nháy mắt sung tán chung quanh tất cả ma tộc cường giả vây quanh, đem tam nữ thần từ đó giải phóng ra. Cáo từ Từ dưng cao tu tu duong cao ngao phun ra một câu Mang theo tam nữ thần phóng lên trời, bay thẳng về phía linh thuyền. Người thật to gan. Nữ hoàng tức giận, đáng lúc nàng định tự mình ra tay, bụng một trận đau đớn chuyển đến, mặt ngoài của xương ngân chi nộ băng lam, có máu của từ xương, đang từng chút từng chút dung nhập vào bên trong phong nhận. Không ai biết, khi thanh binh khí này bị huyết mạch trí cường tộc người dung hợp, đối với nữ hoàng mà nói có ý nghĩa gì. Nữ hoàng đại nhân Quên đi Để cho bọn họ đi thôi, ta bị thương, cần nghỉ ngơi, cực lạc thịnh yến hủy bỏ. Mệnh lệnh lạnh như băng lần lượt được ban xuống, nữ hoàng ngải lộ toa nhìn thoáng qua bóng lưng từ dương rời đi trên bầu trời, lạnh lùng lầm bầm cái tên này. Từ dương, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta sẽ gặp lại. Linh thuyền theo sát phương hướng ưng nhân bỏ chạy, cũng chính là phương hướng bay về phía linh hàn tự, chỉ chốc lát sau, đám người từ dương liền nhìn thấy ưng nhân bị máy ma tộc kia vây công. Từ dương thân như quỷ mị lao ra, tự mình hàng lâm giữa chiến trường, cuồng mãnh trường lực vỗ một cái, một cỗ linh lực cường đại bao phủ ở khu vực chiến trường, mãnh liệt chấn nhấp đến những ma tộc này. Người khí thức của người. Các tư sĩ ma tộc không thể tưởng tượng nổi nhìn từ dương. Có vấn đề gì không? Nếu như ý thức được mình không phải là đối thủ, ở đâu thì trở về nơi đó, lại dám đánh chú ý của thần tăng, giết, chúng ma tộc nhìn vết kiếm trên người phía màu tím nhạt chỉ có mặt mang khiếp sợ lục tục rời đi. Làm sao có thể như vậy? Trên đường trở về, mười mấy tu sĩ ma tộc sinh ra cánh chim nổi lên thì thầm, đặc biệt là người đứng đầu trong bọn họ, vẻ mặt không thể tưởng tượng ngồi. Ta vừa mới, rõ ràng từ trên người nhân tộc cường đại kia, cảm nhận được khí tức nữ hoàng vệ hạ. Nhất định là người nhầm lẫn. Người nọ cùng nữ hoàng đại nhân giao thủ qua, và lại nhân tộc công pháp thập phần quỷ dị. Chúng ta can bản không phải là đối thủ của bọn họ, đừng suy nghĩ lung tung, trước tiên trở về giao sai rồi nói sau. Đuổi những người này đi, đoàn người ma tộc cũng coi như đại thắng. Thần tăng được từ dương mời vào trong linh thuyền, vẫn đang nhắm mắt ngưng thần, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, thần tăng trải qua dày vò như vậy. Hơn nữa lúc trước bị sư lệ thiên quân của mình đánh lén làm bị thương bản nguyên, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ đã là không có khả năng, nói cho cùng, coi như là trạng. Thái Nhật Bạc Tây Sơn Nghĩ đến những thứ này, tử dương đem một quả nguyên linh quả trong tay bóp nát, lấy linh lực cường đại bổn nguyên dẫn vào trong cơ thể thần tăng, giúp hắn thư giãn khí huyết, rất nhanh, thần tăng dần dần khôi phục thanh tình. Nhìn thấy một màn trước mắt, thần tăng bảo tướng trang nghiêm, cảm xúc cũng không thấy nửa điểm gợn sóng. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua tất cả mọi người ở đây, không, phải nói là nhìn chăm chăm vào tất cả mọi người. Ánh mắt kia, phẳng phất như sớm nhìn thấu vận mệnh của mỗi người bọn họ duy chỉ có dừng lại trên người từ dương hồi lâu bất đắc dĩ lắc đầu trung quy nhìn không thấu chúng sinh tướng lần này sinh ra phật vô vọng cũng đã đến lúc lúc buộc a di đà phật thần tăng chắp hai tay lại sau đó nhắm hai mắt lại tự lẩm bẩm thì thầm thì ra việc này xuất phát từ một đêm ba ngàn năm trước khi đó thần tăng còn không phải là chủ trí linh hạn tự một con phượng hoàng cử hoang cuu thien quanh người thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên giáng xuống trên ngọn núi phun ra một quả kim quang chạm chạm lại nhiễm máu chính là kim quang nghe bồ tát phượng hoàng kia phân phó thần tăng cả đời bảo quản tượng bùn bồ tát này thăng đến khi người hữu duyên thức tỉnh có thể làm cho linh hàn tự nhất mạch vạn cổ truyền thừa bất diệt mà cái gọi là người hữu duyên trong miệng phượng hoàng chính là bạch liên tuyết khi đó đã không còn tin tức thần tăng chiếm được một luồng thần niệm phượng hoàng tặng cho trong đó lưu lại đường nét bạch liên tuyết cũng tuyên bố nhất định phải đợi nàng tỉnh lại đem kim quang nghe bồ tát này giao cho nàng mới có thể bảo vệ ba ngàn đạo châu chi kiếp vĩnh viễn ngủ say Những chuyện khác thần tăng cũng không rõ ràng lắm, nhưng về sau, theo hàn kế thừa vị trí chủ trì, thần tăng phát hiện, Bùn Bồ Tát này tựa hồ có bản tính thông minh Phật tạo đem trên người tu hành, Tu Vi tiến cảnh cũng có thể theo đột nhiên tăng mạnh, không biết vùng này lại là mấy ngàn năm thương hải tăng điền. Khi thần tăng nhắc tới Bùn Bồ Tát có thể thúc đẩy Tu Vi, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đồng thời nhớ tới Bảo Ngọc trên người Linh Giao cùng Thiên Kiếm xung Hợp. Sư Tôn, Kim Qua Nghe Bồ Tát, hiện giờ rốt cuộc ở nơi nào? Ưng nhân nhịn không được tò mò hỏi một tiếng Không sao Các người lát nữa sẽ thấy Thụ nhi, ngươi là vị sư phụ Từ nhỏ mang lớn Sau khi vị sư tọa hóa Linh hàn tự nhất mạch liền do ngươi chủ trì Tuyệt đối không thể để cho bản mạch truyền thừa gián đoạn Đây chính là sứ mệnh cả đời của ngươi Sư tôn ngài sẽ ổn thôi Tiểu tử Ưng miệng này tuy rằng kỳ quái Nhưng lại là một người tình nghĩa thâm trọng Hà hà hà Đây là thiên đạo tuần hoàn Không ai có thể thay đổi, thần tăng nói xong, đột nhiên theo bản năng nhìn lướt qua từ dương một cái, có lẽ là bởi vì từ dương, là gương mặt duy nhất thần tăng không nhìn thấu. Dặn dò kỹ những điều này, thần tăng hát một câu Phật ngữ, đột nhiên đem lòng bàn tay rơi vào ngực mình, chỉ thấy một đạo kim quang lấp lánh giấy lên, kim quang nghe Bồ Tát, đúng là từ trong tâm hải thần tăng bị dẫn ra. Đại sư, ngài này Bạch Liên Tuyết hoàn toàn bị khiếp sợ, nàng không nghĩ tới tín vật quan trọng nhất của mình, là thiên vân thần tăng dùng sinh mệnh để thủ hộ. Bạch thí chủ không cần trong lòng có thẹn niệm, so với lão Uyển rũ xuống một mạng, có thể bảo vệ kim quang nề Bồ Tát này, đã là vô lượng công đức, nếu không có đạo giang buộc này, lấy tư chất của lão trụ chỉ sợ sớm đã trở thành một đám bụi bằm, xuyên khởi duyên diệt, hết thầy đều là lĩnh số. Thiên vân thần tăng ngược lại nhìn rất thông, đem kim quang nề Bồ Tát tự mình giao cho bạch liên tuyết, Trên mặt này ghi lại nhất mạch vô thượng công pháp truyền thừa, nghe nói cùng tìm kiếm long tàng đại bí mật có liên quan mật thiết, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tu được thành công, mới có thể mở ra cơ duyên tiếp theo, tìm đường vị trí bốn đạo kim quang nghe Bồ Tát khác, chỉ có năm đạo kim quang tể tụ, tương ứng với. Long tàng đại bí bí mới có thể vạch trần, bạch liên tuyết ngưng tụ trọng điểm, nhìn thấy thiên vân thần tăng trước mặt vì dàng buộc này mà trả giá toàn bộ, bạch liên tuyết tự giác cánh nặng trong lòng truoc mat vi rang buoc nay thêm lien tuyet tu giac ganh nang phần. Đây đã không còn là chuyện của một mình mình nữa. Vị thí chủ này Thần Tăng dặn dò xong chuyện của Kim qua nghe Bồ Tát, lại đem ánh mắt rơi vào trên người Linh Giao không nói một lời một lúc lâu. Nếu Lão Nạp không nhìn lầm, như chính là một người nhận truyền thơ giàng buộc khác giống như số mệnh của Bạch Thi Chủ, đám người từ dương đối với chuyện này cũng không cảm thấy quá bức kinh ngạc. Thần Tăng dù sao cũng là cao tăng đắc đạo, lại là thủ hộ thừa ràng buoc khac giong nhu so menh cua bach thi chu đam nguoi tu duong đoi voi chuyen nay cung khong cam thay qua mức kinh ngac than tang du sao cung la cao tang đac đao lai la thu ho gia cua long tang giang buoc cảm ứng được khí tức bảo ngọc trong cơ thể linh dao giao dao động cũng rất bình thường tinh giao nhẹ nhàng gật đầu đáp lại đại sư vui vẻ gật đầu rất tốt nhìn thấy các người hôm nay trưởng thành lão ngu cũng yên tâm long tàng chính là chỗ dựa duy nhất chấn áp kiếp nạn diệt thế thời gian lưu lại cho các người cũng không nhiều quyết định phải cẩn thận tuyệt đối không được dễ dàng đem vật chuyển thừa rơi vào tay người khác thần tăng chấp hai tay lại hướng về phía bốn người từ dương hơi gật đầu bỗng nhiên bảo quang màu vàng toàn thân tăng vọt Kim quang vô cùng huyễn bắt trong khoảnh khắc liền hoàn toàn bao phủ toàn bộ linh hàn tự. Trên đỉnh núi, cuối tiên quang mờ mênh mông vô tận, cả chùa miếu giống như thiên vật dáng xuống tạo hóa lớn lao, trở thành một điểm sáng trói nhất trong ngàn dạm manh mông này. A-di-đà Phật Liên tiếp 49 tiếng chuông đồng loạt văng lên, cả bảo tự trên dưới mấy ngàn tăng lửa đồng thời gật đầu hợp thập, trong miệng hết lần này đến lần khác ca thụng vật mot điem sang chói nhat trong ngan dam mênh mong nay a di đưa một tu tren duoi may ngan tang lu thần tăng khac ca thung phat am tien đua vân. Sư Tôn Giờ khác này, miệng ưng không khỏi dây lệ Nhưng đối với hắn mà nói Nhìn theo ân sư tọa hóa hợp đạo Cũng là một phần vinh quang Quả nhiên, thân thể thần tăng dần dần tiêu tán Hóa thành một luồng khói quang màu vàng Bay về phía cuối thiên đàng ngoài chùa Mơ hồ, trong kim sắc quang mang Xuất hiện một vạn chữ minh văn vô cùng rực rỡ Đó là Phật Duyên Chỉ có chân chính đắc đạo Thần tăng viên tịch mới có khả năng xuất hiện Hồn đại sư đã đi tới con đường thành Phật Bạch liên tuyết nhẹ nhàng mở miệng nói, cũng làm trông miệng ưng bên cạnh được chấn an vô cùng. Đồng thời, trên giường, một quả kim quang xá lợi toàn thân trong suốt từ từ bay lên, dung nhập vào trong cơ thể, ưng nhân. Chỉ cần linh công phu, ma tướng trên mặt ưng miệng hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ dáng tuấn hòa thượng đầu chày, Tu Vi cũng liên tục đột phá tam cảnh, đi thẳng tới nguyên thần đỉnh phong, đã không thua kém tam đại mỹ nữ dưới chứng tử dương, có được vốn liếng kế thừa linh hàn tự nhất mạch truyền thừa. Đảo mắt qua ba ngày, ưng nhân xử lý xong pháp sự của Sư Thúc Thiên Quân và Sư Tôn Thiên Vân Thần Tăng, xử lý xong một loạt sự vụ trong chùa, tiến vào phía sau núi gặp bốn người từ dương. Ha ha, hiện tại không thể gọi là người ưng nhân, dám hỏi chủ trì đại sư có pháp danh mới không? Bần tăng pháp danh tuệ tâm, mấy vị thí chủ, chỉ giáo nhiều hơn, tuệ tâm tiểu hòa thượng tuy rằng đã kế thừa vị trí chủ trì, nhưng tâm tính vẫn như cũ, không quên cùng từ dương không chính hình đánh hang ha ha. Trải qua mấy ngày ở chung, tuệ tâm đã cùng đoàn đội từ Dương Chân Chính đánh thành một mảnh, mọi người cũng đều xem như cùng hoạn nạn sinh tử chi giao. Quan trọng hơn là, kim qua nghề Bồ Tát tuy rằng đã tới tay, nhưng thời gian ngắn ngủi ba ngày, Bạch Liên Tuyết vẫn không cách nào hiểu được bí mật trong đó, về phần công pháp phía trên. Ẩm Ẩm Vừa vặn vào lúc này, trong phòng phía sau núi, Bạch Liên Tuyết đang tu luyện công pháp đột nhiên phát ra một tiếng kêu buồn bực đám người từ dương kinh hãi vội vẳng vọt vào phòng xem đến tột cùng liên tuyết ngươi thế nào chuyện gì đã xảy ra vậy nhà đầu này vẻ mặt ai oán nhìn về phía từ dương bất đắc dĩ lắc đầu sư tôn ta cũng không biết là công pháp cắt trên tượng bùn bồ tát này quá mức thầm ảo tư chất của ta không đủ hay là bởi vì không hoàn chỉnh mà không cách nào tu luyện ba ngày này ta không có chút tiến cảnh nào giống như là đi không vào ta đến xem đen tut cung lien tuyet nguoi the nao chuyen gi đa xay ra chút không la cong phap khac tren tuong bun bo tat nay qua muc từ dương mở miệng Một bên tuệ tâm định bắt đảo qua, bởi vì trong cơ thể có thần tăng xá lợi, tuệ tâm thấy được tượng bùn Bồ Tát bên ngoài đường viền, mơ hồ ẩn chứa một đạo vạn chứng minh văn. Ta hiểu rồi. Nề Bồ Tát này, bản thân cần tu có Phật tâm chi nhân mới có thể mở ra bí mật trong đó, bạch tỉ tỉ, xem ra người trước khi tu luyện công pháp trên này, phải theo ta nghiên cứu Phật Pháp một chút, tuệ tâm vừa nói như vậy, từ dương dường như cũng được truyền cảm hứng. Kết hợp với lời thiên vân thần tăng nói lúc trước tam thiên đạo châu nghịch thiên đại bí ngay cả thái cổ thần tích vượng hoàng nhất tộc cũng bị liên lụy trong đó nếu cửu long tàng thật sự là tổ tiên đem đại bí này trên làm chín liên tuyết giàng buộc dáng xuống phật môn như vậy dựa theo quy luật này phán đoán linh giao giàng buộc hàng lâm ở thiên kiếm thánh địa cũng chính là kiếm môn mỗi một môn tương ứng với một đạo long tàng như vậy bảy đạo long tàng còn lại phân biệt hàng lâm bảy cái vô thượng lĩnh vực khác trong giới tu luyện còn có bảy người nhận chuyển thừa trải qua kiếp nạn chờ chúng ta tìm kiếm điều này trông giống như một lập luận hư vô mờ. Từ Dương vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh giả định của mình. Nhưng mặc dù vậy, Linh Giao vẫn vì suy đoán của Từ Dương mà động tâm tư. Có lẽ thật sự có thể dọc theo phương hướng này làm một thử. Hiện giờ Bạch tỷ tỷ được bổn bộ tát lại chưa tu được theo phuong huong nay la mot thu hien gio bach ty ty đuoc buon bo tat lai chua tu đuoc phat tam ta phải thiên kiếm bỏ ngọc quy thể. Mặc dù bước vào kiếm đạo đỉnh phong, nhưng vẫn chưa thức tỉnh kiếm hồn. Hai so sánh, ta cùng Bạch tỷ tỷ trải qua thật sự có chút giống nhau. Có lẽ ta và nàng cách mở màn bí mật này thật sự chỉ có một bước bạch liên tuyết nhìn linh giao thật sâu từ trong ánh mắt của nàng nhận được sự cổ vũ to lớn sư tôn theo ta thấy chúng ta không bằng ở lại linh hàn tự này thêm một thời gian đợi ta vào cờ phật đạo này trước rồi mới tính toán trong lúc này linh giao cũng có thể bình tĩnh tu luyện kiếm hồn của mình hai người ta đại phàm có một người mới được môn khuynh bước tiếp theo của chúng ta tự nhiên cũng sáng sủa hơn nhiều từ dương nghe vậy gật gật đầu nhưng thế rất tốt mà nay kim quang nê bồ tát hiện thế bảo đảm không đồng đều âm thầm có tai mắt khác nhìn chằm chằm chúng ta hay không quá mức rêu rào ba ngàn đạo châu cũng không phải thượng sách trước tiên đặt chân tu luyện ở đây một thời gian mới tính toán đi ầm ầm đang lúc mấy người từ dương vừa mới tính toán như vậy chung cổ ngoài cửa núi lại vang lên khởi bầm chủ trì có người ngoài giết lên sơn môn xem ra là một đám cường giả ma tộc các ngươi chỉ cần ở chỗ này an tâm tu luyện Ta đi xem một chút. Từ dương nói xong thân hình đột nhiên động. Tiểu hòa thượng trước mắt này chỉ trong nháy mắt. Từ dương đã biến mất trước mặt hắn. Trên bầu trời mây, một cỗ ma khí có thể nói là mênh mông phủ để cả bầu trời. Đem khu vực linh hàn sơn vốn tràn ngập tiên vụ này phảng phất thành luyện ngục. À, Phật nói một niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma. Người ngoài hành giả như ta xem ra. Đít xác có đạo lý. Từ dương nhìn bối cảnh bầu trời lúc này có cảm xúc sâu sắc. Rất nhanh. Dưới ánh mây màu đen vô tận làm nổi bật Đường nét ma tộc áp chế bắt đầu hiện thân Từ dương đảo ngang như vậy Ít nhất cũng có mấy ngàn Không hổ là ma tộc Thực lực không phải thế nào Đầu người quả thật không ít Đi đến đâu cũng có thể dùng chiến thuật biển người Thanh âm từ dương rất thông thấu Âm thanh truyền đến toàn bộ bầu trời âm u dày đặc Một đám ma tộc bởi vì cảnh giới khác biệt quá lớn Tâm hồn bị thanh âm này giống động run dày Kỳ quái Người kia chỉ có thực lực luyện khí cảnh, thanh âm vì sao lại hùng hậu như vậy, thật không thể tin được. Nhân tộc tu sĩ vốn là kỳ quái quái lạ, một người liền dám đi ra đối mặt với mấy ngàn người chúng ta, khẳng định có tài, bất quá trận chiến này của chúng ta, cho dù hắn có mười cái mạng, cũng không đủ đưa. Bất kể đến lúc nào, nhiều người, trong lòng cũng vững vàng, Điều này thể hiện cực hạn trên người mò tộc. Nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, Ít người đã không còn ý nghĩa gì nữa, trong mắt tử dương, ma tộc trước mắt cho dù có nhiều hơn nữa, cũng bất quá là có thêm mấy tên pháo hôi đi lại, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng không giữ được cái loại này sẽ tan thành. Cho bụi Ai là người dẫn đầu các người, đi ra nói chuyện, đúng là có chút khó xử tử dương, ánh mắt quét nửa ngày, không tìm ra một tên gia hỏa giống như đại lão từ trên người những yêu ma quỷ quái này. Ha ha, nhân tộc hèn mọn, người phá hủy bữa tiệc cực la của chúng ta. Có phải nên trả một cái giá nhỏ hay không? Đúng lúc này, một cường giả ma tộc sáng người cao lớn cầm song phủ từ trên mây cao nhất chậm rãi xuất hiện, cự hán cao lớn chừng ba thước, chỉ cần một cái bụng phòng trừng đã có thể phân lượng mấy trăm cân. Ngươi là lão đại của bọn họ. Từ dương miễn cưỡng dương mắt nhìn người này một cái, sắc mặt bình tĩnh giống như đang nhìn một con kiến hôi. Tất cả mọi người ma tộc chúng ta đều chỉ tin vào ngài lộ toan nữ hoàng, không cần hỏi ta ai là lão đại nơi nữ hoàng đại nhân huy hoàng che chở, tất cả sinh linh đều chỉ có thể quỳ xuống thần phục. Ha ha ha, bớt theo ta đến bộ này, nếu như các người là vì thần tăng bảo thể mà đến, như vậy thật đáng tiếc, thần tăng đã viên tịch, các người cái gọi là cực lạc thịnh yến nhất định là không mở được. Ồ, người đàn ông khổng lồ dường như không ngạc nhiên. Nếu đã như vậy, vậy, dùng những tiểu hòa thượng kia cho chúng ta một bữa no nê, từ dương sắc mặt dần dần lạnh lùng. Có một số việc, ngươi chỉ có thể nghĩ, nếu thật sự làm, kết cục của ngươi sẽ rất khó coi, cự hán không cho là đúng nhún nhún vai. Ngươi rất mạnh, điểm này ta lúc trước ở vạn ma xào cũng đã lĩnh giáo qua, nhưng tiếc là, nữ hoàng đại nhân mệnh lệnh không ai có thể cãi lời, cho dù chúng ta giết không được ngươi, linh hàn tự, cũng phải vì thế mà trả giá. Ẩm Ẩm, trong nháy mắt không hề báo trước, chùa miếu sau lưng từ dương ẩm một tiếng nổ tung. Cả chùa miếu tất cả đều đắm chìm trong biển lửa vô biên, chân chính làm cho Từ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là hắn căn bản cũng không có phát hiện ra có bất luận kẻ nào xuất hiện chung quanh chùa miếu phía sau mình. Nói cách khác, trận nổ tung này đã sớm có chuẩn bị, mà không phải những ma tổng này tiến hành trước mặt hắn, căn bản không cho Từ Dương bất kỳ cơ hội nào ra tay ngăn cản, quay đầu lại, nhìn thấy những tăng nhân tu vi tương đối thấp kia dễ dụa trong hỏa hài ma diễm, Từ Dương thật sự tức giận. Các ngươi đều đáng chết ầm ầm linh lực ba động khủng bố ở từ dương bản thể ầm ầm bộc phát bà quàng tung ra cơ hồ đem tất cả ma vụ trên bầu trời hoàn toàn sơ tan đi chết đi từ dương một chỉ thò ra trực tiếp lấy thân thể của cự hán ma nhân trước mặt lại phát hiện một ngón tay này của mình chọc xuống cả người cự hán biến mất ngay tại chỗ ha ha ha quên nói trong ngươi ma tộc chúng ta có một loại công pháp gọi là trong sương mù ngắm hoa những gì ngươi nhìn thấy không phải là ngươi thực sự trải nghiệm Nhưng những gì thực sự trải qua thường khủng khiếp hơn những gì ngươi nhìn thấy trước mắt. Bên tai vang vọng thanh âm kiệt ngạo của cự hán kia, từ dương lấy lại bình tĩnh thần mãnh liệt quay đầu lại, phát hiện linh hàn tự ngược lại còn, nổ tung cùng biển lửa ngút trời cũng chưa từng xuất hiện qua, nhưng thi thể tăng nhân đầy đất kia, cùng với từng mạng lớn thân thể ma tộc còn sót lại trên mặt đất nhắc nhờ từ. Dương, ma tộc hàng lâm cũng không phải là hư vọng. Liên tuyết, linh dao, thanh su. Từ dương khẽ nhíu mày. Mạnh mẽ đứng dậy trở lại phòng sau núi, lại phát hiện trong phòng này đã trống rỗng, mặc dù không có dấu vết đánh nhau, nhưng lông vũ màu tím nhạt trên mặt đất, đã đủ để nói rõ hết thầy, đó là... Lông vũ trên làn váy của nữ hoàng ngải lộ toa ma tộc, ngay cả mùi cũng giống như lúc với nàng. Ngải lộ toa, xem ra, ta cần phải trở về vạn ma xào một lần nữa, tính mạng của những tăng nhân này, ta muốn phụng trả gấp trăm lần. Ba canh giờ sau từ dương lại lâm vạn ma xảo trên bầu trời bởi vì là vào thời gian bình thường bên trong vạn ma xảo này xa xa không giống như lúc cực lạc thịnh yến chỉ có một bộ phận ma tộc lẻ tẻ lui tới nhưng mà đối với từ dương mà nói cũng đã đủ rồi mục tiêu của hắn chính là ma tộc nữ hoàng ngài lộ toa lại là tên kia phá hủy người cực lạc thịnh yến giết hắn các loại tiếng thét chói tai của các loại ma thú không ngừng gào thét rất nhiều ma thú bắt đầu hướng vị trí của từ dương dựa vào Tới vựa vạn, tẩy thoát tội nghiệt của các người đi. Từ dương một kiếm đương không, băng vào kiếm đạo đỉnh phong của bản thân không thể chống lại trình độ, mở ra một hồi sát sát thịnh yến hoàn toàn mới. Tất cả ma tộc giờ phút này tụ tập dưới vực sâu này, toàn bộ đều biến thành con mồi dưới tay hắn. Đi chết cho ta đi. Ấm Ấm. Mỗi một đạo kiếm khí huy vũ qua đi, đều kèm theo kiếm quang vô cùng mãnh liệt nổ vang, rất nhiều ma thú bởi vậy dưới tay từ dương mà chết. Dùng linh hồn tội lỗi tham lam của các người Để giám hối cho các tăng nhân đi Từ Dương lúc này đây là triệt để giết điên rồi Một người một kiếm Tùy ý tung hoành dưới vạn ma xào Đi qua không đếm sửa thân thể ma thú không ngừng nổ tung Một người, một thanh kiếm Bách lý ma xào hóa thành một biển máu Hơn vạn ma thú tính mạng ngã xuống Trận chiến này của từ Dương Nhất định phải lưu lại tên của mình ở cả ma tộc Nhanh Mau đi thông bẩm nữ hoàng đại nhân Nhân tộc này thật sự là quá đáng sợ Phía dưới không ít ma tộc khóc lóc chạy trốn, đã hoàn toàn bị từ dương dọa vỡ mận. Không biết, lúc này ngài lộ toa đang bế quan, có lẽ là bởi vì trận chiến lần trước làm cho thân thể nàng xuất hiện một ít vấn đề. Báo Khởi bầm nữ hoàng đại nhân, thiếu niên áo trắng kia, chính là cường giả nhân tộc kia đối kháng với ngài trên bữa tiệc cực lạc, lại giết trở về, không biết vì cái gì, đã huyết đồ ma xào của ta trăm dặm lên hơn vạn ma chúng, ngài lộ toa nổi giận. Xem ra, hắn thật sự nghĩ ma tộc ta dễ khi dễ. Cũng vào lúc này, từ dương còn đao một đường hoành sát, thẳng đến khi tiến vào nội địa vạn ma xào, cũng chính là vị trí lúc trước cực lạc tịnh yến treo thân thể thần tăng, nơi này càng là nơi trú ẩn của ngài lộ toa nữ hoàng. Ngài lộ toa, chẳng lẽ phải chở ta giết sạch tổng nhân ngươi, ngươi mới chịu hiện thân? Âm âm, một đạo thanh âm đá vụn đột nhiên bộc phát ở sâu trong vách núi trong lòng. Ngài lộ toa nữ hoàng ngăn không được hồn âm manh mông quấy nhiễu của từ Dương chỉ có thể bị ép mạnh xung quan. Nữ hoàng lơ lửng giữa không trung vẫn dung mạo tuyệt thế như trước, có mỹ mạo khuyên thành cùng thực lực cường đại mà nhân tộc khuynh nào so sánh được, chỉ là lúc này đây, với tư cách lãnh đạo ma tộc, nàng đồng dạng vẫn nộ đến cực điểm. Mặc kệ ở trong nguyên nhân như thế nào, người giết nhiều tộc nhân như vậy, hôm nay, nhất định người trả giá, nữ hoàng cũng là tính tình nóng nảy. Giờ tay lên chính là một cỗ ma diễm vô cùng cường đại đánh về phía Từ Dương, hai người buông tay chân giữa không trung chiến đấu kịch liệt hơn một ngàn hiệp. Không thể không nói, nữ hoàng ma tộc này rất cường đại, tuy rằng còn không đến mức sánh vai với lão quái vật Từ Dương này, nhưng hai người luận chiến lực đều là tuyệt đỉnh cường giả khó gặp ở toàn bộ đạo châu. Kiếm quán trường hồng Từ Dương hô to một tiếng, kiếm khí vô cùng cường đại hình thành thụy thải ngàn vạn, bao vây đạo kiếm quang này xông về phía ngải lộ toa nữ hoàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nếu hoàng ma tộc cao cao tại thượng, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Một kiếm này của tử dương không chút khách khí nói, đủ để dễ dàng miểu sát thiên kiếm thập kiêm ngoại trừ cường độ của bất kỳ một người nào dưới kiếm thánh. Ngài lộ toa cười lạnh lùng, hai tay bắt đầu phát họa ra tử quang đồ đằng vô cùng phức tạp, đồ đằng kia không ngừng phóng đại, bắt đầu cắn nuốt ma khí vô cùng vô tận chung quanh sơn cốc. Ma võng hốt cục bành trướng đến trình độ có thể đối kháng đạo kiếm quang này hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm ầm đụng vào nhau cực kiếm quang nhận điên cuồng tây ma kiêu ngạo của ma võng này hai cỗ lực lượng phát ra tiếng chống lại làm cho cả vạn ma xào chấn động không thôi trời ạ từ tử luyện khí cảnh này dĩ nhiên có bản lĩnh cùng nữ hoàng phân cao thấp nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự khó có thể tưởng tượng một ít chiến sĩ ma tộc hơi cường đại một chút ở cử ly gần quan chiến càng cảm thấy khiếp sợ vì sự cường đại của tử dương nhưng mà bọn họ cũng không có dự liệu Càng khiếp sợ còn ở phía sau, đánh nhau, nữ hoàng không biết nguyên nhân gì, trên mặt lộ ra màu sắc thống khổ, một bàn tay đặt ở bụng mình, tựa hồ có bộ dáng bị thương trên người. Hừ, bắt đầu giả bộ đáng thương, nữ hoàng ma tộc cao cao tại thượng, cũng có lúc yêu thế. Bớt nói nhảm, người giết tộc nhân ta, hôm nay hai người chúng ta, không chết không thôi, ngải lộ toa cắn chặt răng, lại một lần nữa tăng cường một đợt xúc lực, đội tình khủng bố chút xuống cuối cùng hoàn toàn triệt tiêu đợt tiến công này của Từ Dương. Vũt! Từ Dương tìm đúng cơ hội, đột nhiên đột nhiên trước mặt một trưởng trọng lực hung hăng vỗ lên bả vai ngài lộ toa. phốc phốc, nữ Hoàng Ma tộc kiêu ngạo cuối cùng cũng chịu thiệt thòi lớn trước hóa thạch sống mười vạn năm của Từ Dương. phanh một tiếng đụng vào vách đá cự vách phía sau, miệng vết thương lớn của ngài lộ to nguyên khí phun ra máu tươi, cũng không giận mà cười rộ lên. thật lâu không có ai, có thể đả thương bản hoàng. Từ dương cũng không có tính toán nhục nhã nàng, ngược lại có chút khâm phục nữ nhân này, nếu không phải bởi vì thủ đoạn của nàng quá mức tản nhẫn, từ dương cũng không muốn động đến nàng. Ma tộc có ma tộc sinh tồn chi đạo, ta chưa bao giờ muốn can thiệp, nhưng lúc này đây, thủ đoạn của các người quá mức tản bạo, lẽ ra phải bị xử trí. Còn ngươi thì sao? Dễ dàng xóa bảo vạn người ma tộc ta, chúng ta thật sự đáng chết sao, ngải lộ to bộc phát trở lên vẫn nộ. Nguyễn Khuỵng làm cho mình một lần nữa đứng lên, Sương Ngân chi nộ băng lam sắc thần ngan chi no lần thứ hai hiện hóa. Nữ hoàng đại nhân, ngài đã bị thương, người này, không bằng giao cho chúng ta xử trí như thế nào. Khanh khách Một cỗ tiếng cười dữ tợn từ chân trời đột nhiên hàng lâm, thanh âm này từ dương cũng không xa lạ, chính là ma tộc cự Hán hôm nay vừa mới đối mặt. Người tới làm cái gì, vạn ma xào không chào đón các người. Nữ hoàng ngài lộ toa trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, bộ dạng như vậy so với đối kháng từ dương còn khó coi hơn rất nhiều, mà từ dương, dường như cũng bởi vì ánh mắt ngài lộ toa hơi nhíu mày, mơ hồ hắn bắt đầu cảm thấy, chuyện tập kích linh hàn tự tựa hồ không đơn giản như trong tưởng tượng. Quả nhiên, Đích Đạt mang đến mười mấy cường giả ma tộc đỉnh cấp, hình thái của bọn họ không đồng nhất, thậm chí có thể nói có tính khác biệt cực lớn, nhưng trên người mỗi người đều tràn ngập khí kiêu sát giết choc khủng bố. Cùng là ma toc Ngài lộ toa nữ hoàng cùng những người trước mặt này căn bản là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, cao quý lãnh diễm không thể không một đời, là dùng để hình dung nữ hoàng từ tào, mà xấu xí, tàn bạo, tạ tà ác lại là đối với đặc điểm của tộc này hoàn mỹ nhất hiện ra Những người này ngoài miệng nói rất thành khẩn nhưng cũng không có trước tiên phát động tiến công từ dương, ngược lại đem khí tức tập trung ở trên người nữ hoàng ngài lộ toa Người mấy người vây quanh bên người nữ hoàng mỗi người đều là vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu Phản đồ ma tộc, nơi này không hoan nghênh các người, đều xa cho ta một chút. Ấm, ẩm Ẩm, nữ hoàng không nói hai lời, giơ tay lên chính là một trường cự lực đánh về phía đích đạt, lại bị cự hán cao hơn ba thước này nhẹ nhàng phất tay che đậy lực lượng. Các người, đã đắc thủ rồi, đích đạt cảm thấy mỹ mãn cười. Tuyệt trận vô thượng của ma tộc đã bị chúng ta luyện thành nữ hoàng đại nhân, đã đến lúc giao ra ngôi vị hoàng đế chí cao trí cao của người, đồng dạng. Còn có tín vật ma hoàng, ngươi hiểu, đột nhiên xuyên ra xung đột nội đấu khiến Tử Dương về mặt bối nan, bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra manh mối trung gian. Lúc trước đích đạt tiến công Linh Hàn Tự, luôn miệng nói là phụng mệnh nữ hoàng, nhưng những người này hiển nhiên đã lâu không gặp qua ngải lộ toa, mặc dù cùng là ma tộc, nhưng hai nhóm người hẳn là có cửu oán không đợi trời chung, căn bản không phải là ma một đường. Hiểu được những điều này, lập trường của Tử Dương cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi. Các ngươi đừng mơ tưởng đừng tưởng rằng ma công đã thành bổn hoàng sẽ sợ ngươi ngài lộ toa đang định phát lực trong bụng lại là một cỗ đau nhức chuyển đến nhất thời kiêu ngạo liền mất hơn phân nửa ha ha ha ha đừng nghĩ rằng chúng tôi không rõ ràng về điểm yếu duy nhất của ngươi ngài lộ toa hôm nay dù sao ngươi phải bàn ra ma tâm ma tâm trong đầu từ dương nhanh chóng hiện lên mấy hình ảnh quen thuộc phật tâm kiếm tâm ma tâm chẳng lẽ dừng tay mắt thấy cự phủ trong tay đích đạt phung về phía nữ hoàng phía dưới rất nhiều chiến sĩ ma tộc đồng thời phát ra tiếng gầm gừ cuồng loạn hướng đích đạt bên này nhào tới cho dù là vừa rồi lúc từ dương luận bàn với ngài lộ toa cũng không trực tiếp xuống tay chết ngược lại mười mấy đồng loại ma tộc cường đại trước mặt tính toán một kích đem ngài lộ toa đặt vào chỗ chết dù vọng cơ hồ đã chiếm giữ toàn bộ tư tưởng của đoàn đội đích đạt trong mắt bọn họ vị tôn trí cao ma tộc hoàng giả cũng bất quá chỉ là con mồi của mình mà thôi hừ, tất nhiên không lỡ sức. trong mười mấy cường giả, nữ tử tộc báo san tràn ngập dạ tính kia lạnh lùng nước mắt nhìn mấy ngàn đồng loại ma tộc phía dưới, trong lúc phất phất tay, hơn một ngàn ma tộc trong nháy mắt bạo nát thân thể, nội tình cường đại ít nhất cũng có tu vi trên nguyên thần cảnh. được rồi, san giết những con kiến hôi hèn bọn này có ý nghĩa gì? Đích đạt, động thủ đi, ta đã khẩn cấp muốn nếm thử hương vị ma tâm trong truyền thuyết. trong hơn mười người, nam tử ma tộc đeo mặt nạ khôi giáp lạnh lùng nói. Đích đạt hừ cười một tiếng, mất híp lại đi về phía ngài lộ toa. Từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung trạng thái chờ xem, lần đầu tiên trong ánh mắt ngài lộ toa thấy được một tia hoàng sợ cùng lo lắng. Khi cự phủ đích đạt cuối cùng quét về phía ngài lộ toa, nữ hoàng nhắm mắt lại, nhưng từ đầu đến cuối, nàng ta không bao giờ khuất phục. ầm ầm, khí tức ba động vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, nhưng cũng không phải là ở trên đỉnh đầu ngài lộ toa, khí tức kia lạnh thấu xương như thế lại tự hồ xanh lẫn một cỗ hương thơm nhàn nhạt, nhạt, phải, hương vị quen thuộc, ngài lộ toa mở to hai mắt ra, lại nhìn thấy đường nét của Từ Dương ngang ngang trước mặt mình. Cường giả nhân tộc, ngươi có ý gì, ngay cả nội đấu ngươi của ma tộc cũng phải nhúng tay vào, Từ Dương mỉm cười lấy ra sợi lông màu tím hình lông vũ kia, sau lưng đón ánh mắt nóng bỏng của ngài lộ toa. Ta vốn không có ý định nhúng tay vào chuyện của tộc ngươi, nữ nhân này sống chết cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng vừa rồi đơn thuần quan sát, ta tựa hồ phát hiện trong lời nói của ngươi có chút sơ hở. Trước đây ngươi nói ngươi là theo mệnh lệnh của nữ hoàng ngải lộ toa đi linh hàn tự giết những tăng nhân vô tội kia. Ban đầu ta tin điều đó, nhưng bây giờ, ngươi những lời nói dối vụng về không còn đáng tin cậy ngươi, chính là dưới cờ hiệu của nữ nhân này tàn sát chi thủ, sau đó lợi dụng ta trọng thương nàng, lại đến ngồi thu lợi ngư, ông. Á ha ha ha Trong đám người hơn mười người, Con chuột lông xanh khổng lồ kia hèn mọn mở miệng, vũ khí giống như châm độc trong tay tản ra khí tức độc tố cực kỳ nồng đậm. Ta đã nói rồi, Đích Đạt, tên gia hòa nhân tộc này căn bản không dễ lừa gạt như vậy. Chuột vừa dứt lời, con cá sấu lớn nắm chặt quả sát bên cạnh hư cười. Nếu hắn thích anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng để cho nhân tộc hèn mọn này cùng nữ vương cao quý của chúng ta xuống điện ngục đi. Ta thấy, chú ý này là không tồi. Đích Đạt với tư cách là lãnh tụ tuyệt đối của hơn 10 người, cuối cùng cũng phát động sát niệm với Tử Dương và Ngài Lộ Toa. Hừ, những người các người có lẽ còn không rõ ràng lắm, tu sĩ nhân tộc, nhưng còn xa không dễ đối phó như nhìn qua. Nếu các người đối với ta nổi lên sát niệm, phải ở trước khi động thủ có giác ngộ đối mặt tử vong, Tử Dương lại một lần nữa bắt đầu có động tác. Chẳng qua lúc này đây, hắn đã không còn là một người nữa, sống lưng rộng lớn của hắn thủ hộ. Lại là một ma tộc hoàng giả vốn không liên quan gì đến mình. Buồn cười, một nhân loại hèn mọn, lại thù hộ nữ hoàng ma tộc ta, đây hình như là một màn buồn cười nhất mà ta từng thấy. Chuột chửi bới, đúng là trong lúc vô tình làm cho ngải lộ toa thập phần động dung, đang nhìn bóng lưng từ dương, trong lúc lơ đãng sinh ra một ít tình cảm đặc thù ngay cả chính nàng cũng không thể tin được. Ẩm Ẩm, ước chừng một mươi ba đạo thân ảnh ma tộc cường đại đồng thời phóng thích khí tức của mình. Ma diễm manh mông vây thành một đạo quang hoàn màu đỏ thật lớn, đem mỗi người câu kết cùng một chỗ. Đây là một loại pháp trận ma tộc tương tự như ma nguyên chia sẻ, chuyên môn dùng để vây săn những cá thể thờ phần cường đại lại cô lập vô viện. Pháp trận này là một trong những tuyệt trận thượng cổ của ma tộc ta, người chỉ có một lần cơ hội ra tay, hơn nữa nhất định phải chém giết một người trong đó tại chỗ, nếu không lực lượng của 13 đạo ma thể dung hợp thành một, triệu hoán gia thiên ma tường, người cho dù có năng mot trieu hoan ra thông thiên cũng đang kiếp nạn thoát. Thanh âm của Ngài Lộ Toa đột nhiên chảy xuôi vào bên tai Từ Dương, ở thời điểm mấu chốt này, Ngài Lộ Toa không có khả năng hãm hại Từ Dương, bởi vì bảo trụ Từ Dương, cũng chính là bảo trụ chính nàng, bảo trụ ức vạn chúng sinh của ma tộc. Người tốt hơn là không nói nhiều, bởi vì ta không cần bất cứ ai nhắc nhở, ngay cả khi người nhắc nhở là thiện trí, ta cũng có phán đoán của Dương ta. Hừ, gia hỏa tự đại. Nếu hoàng lại lấy ra phạm vì cao lãnh hung hăng chửi bới Từ Dương một đợt. Nhưng kế tiếp nàng không thể không vì cỗ lực lượng bên ngoài từ bên ngoài Từ Dương mà cảm thấy khiếp sợ, linh lực vô cùng khủng bố tụ tập, từ trên đỉnh đầu Từ Dương cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi biểu diễn. Hắn giống như một vầng liệt xương, có thể dùng quang mang của một mình mình, xua tan toàn bộ hắc ám của vạn ma thâm quyên. Trời ạ, nhân tộc kia, hắn lại có năng lực kinh thiên kinh thiên như thế. Sau khi động tác của Từ Dương triển khai, 13 ma tộc đứng đầu bên ngoài toàn bộ trợn tròn mắt có chút không thể tin được hết thầy trước mắt lại là ngươi thật. Ta liền nói đi, tiểu tử này không dễ đối phó, mau thành trận, đừng để hắn chạy. Ấm Ấm. Đích Đạt không dám chậm trễ, lập tức giơ hai tay lên, hắn với tư cách là người dẫn dắt tuyệt đối cho cả đoàn đội, bởi vì lo lắng tử dương còn có thể làm ra hành động kinh người gì, không thể không bắt đầu ngưng tụ thiên ba tường trước. Nhưng mà đúng như tử dương nói, khi những người này quyết định xuống tay với mình, phải chuẩn bị sẵn sàng nhanh đón cái chết, 13 người, rốt cuộc giết cái nào thích hợp hơn đây, nữ nhân, ta cho ngươi một cơ hội để thể hiện bản thân. Từ dương rõ ràng là đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng đùa giỡn nữ hoàng ngải lộ toa phía sau, điều này làm cho nữ hoàng đại nhân thập phần không nói gì. Bất quá vì lo lắng an toàn của mình, nữ hoàng ngải lộ toa quét một vòng, rốt cuộc vẫn đưa ra đáp án. Chỉ cần nhìn con chuột chết kia không vừa mắt, giết chết hắn đi, khóe miệng từ dương khẽ nhếch, đem ánh mắt tập trung vào trên người chuột tộc. Ẩm Ẩm, đỉnh đầu con chuột thối kiên nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lôi quang màu vàng, đạo lôi diễm này, phẳng phất dẫn dắt toàn bộ linh lực trên đỉnh đầu từ dương. Xin lỗi, ngươi sẽ bị loại sớm, chuột hôi thối. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh lôi trấn thế ẩm ẩm nổ vang lên, chuột vừa rồi còn đang không kiêng nề gì cả, chỉ trong nhái mắt, điền bị từ dương bổ thành chi trong nhay mat lien Thử vương Không, làm sao có thể. Thử vương chết kia thân thể cứng như sắt Lại bị tiểu tử, tử này một tia lưu đình đánh chết Không thể nào